Quy một chương 737, tà ác dấu hiệu. Chương 718, tà ác dấu hiệu. Biển cả nhấc lên sóng lớn, gió biển điên cuồng gào thét lên, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trên mặt biển trời u ám. Từng tầng từng tầng nước biển, tựa như là quấy thùng đồng dạng tạo thành một cái vòng xoáy. Ở trên biển, loại này vô cùng ác liệt thời tiết rất ít gặp, nhưng giờ phút này, nhưng căn bản không có ngừng dấu hiệu. Tứ trụ một trong ma thần tìm bọn, nó là đáng sợ nhất ma thần một trong, mà lại là một cái duy nhất theo địa ngục chi môn nội bộ trốn tới kinh khủng tồn tại. Nó ẩn nốt không biết bao nhiêu năm, cho tới nay đều giấu ở chỗ tối, chờ đợi lấy Đô Duy xuất hiện, lấy hoàn thành mục đích của nó. Nhưng bây giờ, tỷ bọn tình trạng cũng không khá lắm. Nó tại cung ác linh Đô Duy chết cương, mà lại ở thế yếu, không phải là không muốn trốn, mà là căn bản không trốn thoát được. Nó nhảy một cái đến hiện thực, liền sẽ bị ác linh Đô Duy bức đến cái kia tái nhận thế giới bên trong, vỡ vụn lỗ hổng tự động khôi phục. Không tàn lùi chi hoa cũng đang điên quan thôn vệ thế giới này, hoặc là giết chết ác linh Đô Duy, hoặc là bị ác linh Đô Duy giết chết. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Nó cùng ác linh Đô Du ở giữa chiến đấu, thường nhân căn bản là không có cách nhìn thấy bởi vì bọn chúng đều không phải là người. đây là thuộc về một cái cấp độ khác chiến đấu, là khái niệm lên đối kháng. cũng chỉ có khái niệm lên tồn tại mới có thể gia nhập trận chiến đấu này. có âm thanh đang gầm thét, có điểm giống là trẻ nhỏ thút tiết, lại hình như là phụ nhân gào thét. thanh âm kia vô cùng bất nhập, coi như nghe không được cũng sẽ trong đầu tái hiện, ở trong ý thức khắc họa. kia là thuộc về tì mọn lực lượng. ác linh đô duy gen kẽ một tiếng, dưới chân của nó là mảng lớn hắc ám, bên trong có vô số ác linh tại ảnh hưởng thế giới này, mà hoàn toàn tương phản màu trắng khu vực, thì là tì sân nhà. tì dù sao cũng là tứ trụ rất khó bị giết chết. Mà lại, lúc trước các linh đô duy đồng hóa qua ma thần, tỉ mọn cũng tất cả đều đồng hóa, còn nhiều hơn ra một cái ma thần lực lượng. Này lên kia xuống, ác linh đô duy coi như lại bờ UG, trong thời gian ngắn cũng làm không chết tỉ mọn. Hoặc là nói, cơ bản liền không đánh chết. Bị đồng hóa ma thần theo lý thuyết đều đều chết hết lắm, có thể phái được bên kia nhưng lại có khái niệm tồn tại, bởi vậy những cái kia ma thần liền không tồn tại chết. Lưu này tới không biết không gian là mở cũng giống như vậy. Nó không tồn tại thế này, nhưng lại có trở về khả năng. Cái kia tiếng gầm gừ vẫn còn tiếp tục tỷ vòn cực lớn khuôn mặt chiếm cứ nửa cái trắng xám thế giới. Ác linh Đỗ duy vu tay sau lưng hắc ám đang ngọn lệ. Một cái cự đại bóng ma hiện lên đi ra. Cái bóng kia hai mắt đỏ như máu, một cái tay cầm một thanh khổng lồ dao thê, một cái tay cầm một cái tàn phá dao dài phô. Chính là bóng đen. Cho ta định chủ nó. Ác linh Đỗ duy thanh âm lạnh lùng. Bóng đen ở trong tay nó, vậy mà vẫn vẹo biến hình, biến thành một cái cuối cùng cùng loại tiêu thương đồ vật, mà lên phương thì là lan tràn bóng ma, tựa như là một lá cờ. Một giây sau, nó đưa tay hất lên, bóng đen hóa thành tiêu thương trực tiếp đâm vào tí mọn tấm kia cực lớn trên mặt, gắt gao dính trụ phân biệt rõ ràng trắng xám thế giới. Tặc tặc tặc. Tiêu Thương đang run rẩy, tí mọn lực lượng áp bách dưới, bóng đen căn bản là nhịn không được, rất nhanh liền có lột sắc thành bộ dáng ban đầu dấu hiệu. Đó là bởi vì, bóng đen cùng bọn chúng loại này khái niệm lên tồn tại, có cách biệt một trời. Căn bản là không có cách nào đưa đến tác dụng quá lớn. Bây giờ, tại ác linh đô duy một phương này, có thể chân chính đối kháng tí mọn, cũng chỉ có không tàn lùi chi hoa. Nhưng này đóa hoa còn tại trưởng thành bên trong, mà lại căn bản không thể khống. Ác linh Đỗ Duy cũng chỉ dùng nó đến vây quanh cái này không tồn tại ở hiện thực thế giới, hoặc là nói lồng giam. Thế là, Ác linh Đỗ Duy liền đưa tay chỉ đóng ở trắng sám thế giới bên trong bóng đen, lạnh lùng tuyên bố, ngươi là cái bóng của ta, mà từ giờ trở đi, ngươi chính là ta khái niệm bên trong một bộ phận. Văng một tiếng. Đứng tại nó hậu phương hắc ám khu vực bên trong vô số ác linh, tà linh, ma linh, thậm chí cả quái dị, tất cả đều giống như là như bị điên, hiện lên tới. Những cái này quỷ dị tồn tại, đem bóng đen dốc vào lực lượng mới. Mà nó, tức thì bị ác linh Đỗ Duy giao phó khái niệm. Có thể nói Bóng đen sẽ trở thành một cái khác loại ma thần, nhưng lại không phải ma thần tồn tại. Giang Giác bị hóa thành tiêu thương bóng đen đinh trụ trắng xám thế giới, giống như là trái tim đồng dạng bắt đầu điên cuồng nảy lên, không ngừng có lũ ác linh chui vào. Thế giới tại bành trướng. chứng. Một trận mưa to rơi xuống, thế giới tựa như là một quyển sách đồng dạng bị sốc lên một trang mới. Khái niệm lên đối kháng là mỗi giờ mỗi khắc, cái này một giây ngươi nhìn thấy, biết đều chỉ là cái này một giây mà thôi. Mà ở trên một giây, cái trước thời gian tiết điểm, có lẽ phát sinh đối kháng, cùng ngươi biết hoàn toàn tương phản. Ác linh Đô duy cùng tì mòn chiến đấu sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. đây đã là tốt nhất cục diện. nếu như không phải trùng hợp, không phải nó từ bỏ đồng hóa ma thần, cho là mình mới là mạnh nhất. khả năng đợi đến sự tỉnh chấn ai là địa. thật từng cái tiêu diệt Solomon 72 trụ ma thần thời điểm, cục diện lại biến thành nghiêng về một bên. đi mòn sẽ trở thành 72 trụ ma thần một thể kinh khủng tồn tại. ai cũng không có khả năng xoay người, bởi vì hết thể lực lượng đều nguồn gốc từ tại ma thần. còn tốt, hết thể cũng còn tới kịp. một bên khác, trắng ngần trong núi tuyết, một trận hiến tế nghi thức đã bắt đầu. veo ẩn các hạ đang chủ trì lấy hết thể. Chân này nghi thức là vạn nhị tỷ giáo phái mưu đồ không biết bao nhiêu năm, ngoại trừ hạn phà lý ạ, vợ Jenner gạt cổng ba người bên ngoài, lấy hắn thành viên không ngừng thay máu mới đã thành. Nghi thức một khi hoàn thành, 13 người liền sẽ triệt để biến thành một cái chính thể, mà mỗi một chương mặt nạ đều đánh cắp một bộ phận ma thần lực lượng, làm một nội ứng. Vèo ẩn các hạ hiện tại phi thường bực bội. Hắn biết, nghi thức một khi hoàn thành, chính mình liền sẽ trở thành một cái khác tồn tại, trí nhớ của mình, năng lực của mình, tất cả đều sẽ không có bí mật. Tựa như là một khối ghép hình đồng dạng tất cả mọi người là trong đó một khối một khi hợp lại tốt, liền rốt cuộc không có bí mật. hắn nhưng là giáo hội tiền nhiệm giáo hoàng, có tâm ngăn cản nghi thức tiến hành, nhưng vẫn các hạ lại bất lực. Hắn tại vạn nhị tỷ giáo phái đợi thời gian thật sự là quá lâu, cũng căn bản không tồn tại tháo mặt nạ xuống khả năng. Từng có lúc, tại hắn quyết tâm lấy loại phương thức này đánh vào vạn và nhị tỷ giáo phái thời điểm, liền đã có hẳn phải chết giãy ngộ. Bất quá, tội ác là cái vũ bùn, sẽ chỉ làm người càng lún càng sâu. Cho dù ngươi là cố ý ngã vào, cũng không có khả năng thoát thân. Không phải muốn phản bội giáo hội, mà là hắn phản bội không được vạn nhị tỷ giáo phái. Ta liền chết đều làm không được. Vẻ ẩn các hạ trong lòng bi Thương nghĩ đến, đối diện với hắn là một tòa đài cao. Ảnh Phạ Ly A liền đứng tại trên cùng, hai tay cao cao nâng lên, hợp thành một cái kỳ quái thủ thế, nhắm ngay bầu trời. Nhưng hắn đầu lại thấp. Mặt nạ che khuất đạn Phạ Ly A khuôn mặt, chỉ còn lại một đôi mắt, mà cái kia con mắt cũng đang tản ra quỷ dị sắc thái, giống như có điểm giống là nham thạch. Ánh mắt của hắn đi tới, thì là vani Vanity giáo phái tất cả thành viên. Mỗi người đều tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú. Đem trận này nghi thức kết thúc về sau, chính là mặc giáp thành thần. Nghi thức tuyệt đối sẽ không thất bại. Ảnh Phạ Ly có tự tin, hắn nắm giữ còn lại tất cả mọi người. Mà đúng lúc này, nghi thức tiến hành đến một cái mấu chốt thiết điểm. Tất cả mọi người đi lên ngoài cao, đứng tại khác biệt vị trí, mỗi một cái vị trí lên đều trưng bày một chút quỷ dị đồ vật, hoặc là dịch nhợn, hoặc là một bãi máu tươi, hoặc là một cái con góc. Tất cả mọi người tại niệm tụng lấy đồng dạng. Lúc thể cuối cùng rồi sẽ hư thối, linh hồn đúc thành sắc ngoài. Hết thể tất cả, tất cả lực lượng đều đem kết hợp với nhau, hóa thành một cái mới tồn tại. Chúng ta là nó một bộ phận, mà nó thì là chúng ta khái niệm kéo dài. Quy 1 chương 738, bạo lôi. Chương 719, bạo lôi. Vạn nhị tỷ giáo phái nghi thức một khi bắt đầu, liền căn bản không dừng được. 13 người cuối cùng rồi sẽ biến thành một cái chính thể, mà cái này chính thể sẽ lấy hạn phà Ly ạ ý chí làm chủ, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, là 13 người trở thành một cái mới hạn phà Ly ạ. Bọn hắn lực lượng, ý chí, ký ức, năng lực, tất cả đều thống nhất tụ lại đến một cái người trên thân. Nghi thức còn đang tiến hành, veo ẩn các hạ hiện tại vô cùng dễ dùa, ý chí của hắn tại chống cự, hắn không cam tâm cứ như vậy để Vạn nhị tỷ giáo phái thành công. Hắn làm nằm vùng cũng là vì giáo hội, chỉ là chưa từng nghĩ. Thế giới bỗng nhiên xuất hiện dị biến, dẫn đến nạn phá lụy hạ kế hoạch sớm, triệt để dự định vỡn các hạ tiết tấu. Nhưng chống cự ý nghĩa không phải rất lớn. Một thanh âm tại vỡn các hạ trong đầu vang lên, thanh âm kia phảng phất giống như thủy triều vớt bờ biển, lại hình như là sự nữ phá thân gian thống khổ. Ý chí của hắn trong nháy mắt liền bị tan rã, cả người thân thể cũng cong, căn bản là khống chế không nổi, trong dạ dày có mánh liệt lan lội, nôn mửa cảm giác, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ không rõ. Trong lỗ thay vang lên chói tai ông thanh dành, trái tim của hắn khiêu động rất nhanh, nhanh đến có thể cảm giác được huyết dịch tại trong mạch máu lưu động, dẫn đến huyết áp lên cao đầu kịch liệt đau nhức. Lúc này, veo ẩn các hạ đã đã mất đi ý thức. Trên mặt hắn mặt nạ thì sinh ra kỳ dị biến hóa. Tấm mặt nạ kia phiền lấy màu xanh đen, tựa như là gang chế tạo, nhưng giờ phút này lại vậy mà như cùng sống vật, chậm rãi nhún động. Đầu tiên là trên mặt nạ hiện ra một chút hạt nhỏ. Sau đó những cái kia hạt tròn dọc theo xúc tu, theo gió nổi lơ lửng. Đồng thời tấm mặt nạ này cũng tại ra bên ngoài lồi, giống như muốn thoát ly giống như. Phải biết, van nhĩ tỳ giáo phái mặt nạ một khi đeo lên, liền rốt cuộc không có cách nào tháo xuống. Hiện tại, nay mặt nạ tự động muốn thoát ly, tự nhiên muốn trả giá đắt. Bất kỳ lực lượng nào thu hoạch cũng không thể là đương nhiên, mà ở một bên, Vanity tỷ giáo phái những người khác, như là Bờ Jendon, Messer, gạt cùng bọn người, cũng đều xuất hiện đồng dạng tình huống. Bất quá cùng vặn các hạ khác biệt chính là, những người này cũng không kháng cự trận này ni thức. Đối bọn hắn mà nói, sinh mệnh ý nghĩa chính là vì trở thành tồn tại càng đáng sợ, hoặc là nói, bản năng đối với lực lượng tác thủ, nhất là Messer. Messer là Vanity tỷ giáo phái tối bất nhất, căn bản liền không có mặt bài, nhưng bây giờ, hắn lại phi thường kích động. Trong đầu thanh âm để linh hồn hắn đều muốn run rẩy. Ta ta cảm giác muốn hòa tan. Mercer nhỉ non lên tiếng, toàn thân đều đang run rẩy. Bên cạnh run lại còn vừa nói, ta muốn trở thành một cái mới chính thể. Ta cảm thấy lực lượng, lực lượng vô tận, vô tận tri thức. Ta muốn trở thành thần. Ta muốn khống chế thời đại này. Tất cả mọi người mang lên mặt mặt nạ đều đang không ngừng thoát ly. Chỉ có một người khác biệt. Đó chính là gã của run. Trong đầu hắn cũng xuất hiện loại kia quỷ dị thanh âm. Trên mặt mang theo mặt nạ cũng bày biện ra vật sống nhúc nhích dấu hiệu. Nhưng thoát ly không tồn tại. Cả người hắn đều là tây bắc hàng, liên đối lấy mặt nạ cũng là giả. Thật lâu trước đó. Chân chính Gatsko Zun liền chết tại Đỗ Duy trong tay, hắn hiện tại chẳng qua là hoàng kìm cán cân lực lượng tạo nên tên giả mạo. Chỉ là, chính hắn không biết, bất cứ lúc nào, bản chất là không cách nào cải biến, một cái người xấu không có khả năng đột nhiên biến thành người tốt. Tên giả mạo giống như chính bản, quản chi chính hắn đều cho rằng chính mình là thật, hắn cũng vô pháp cùng bản thể giống nhau như lúc. Gatsko Zun chính là Đỗ Duy trôn ở Vanity Tỷ giáo phái một viên bóng tối xét. Mà bây giờ, đến bạo lôi thời khắc, Gatsko Zun mở hai mắt ra. Hắn nhìn xem chính mình đồng bạn biến hóa, lại nhìn một chút chính mình, không khỏi đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Ta giống như cùng bọn hắn không giống. Là nghi thức vốn chính là dạng này. Vẫn là nói, ta là đặc thủ cái kia. Gatsco dừng thanh âm đưa tới chú ý của những người khác lực. Nhưng ngoại trừ Alpha Lyra bên ngoài, những người khác đã không cách nào tự điều khiển. Gatsco dừng. Ngươi? Alpha Lyra mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn chằm chằm trước mặt Gatsco dừng. Tình huống như thế nào? Dựa theo nghi thức, những người khác mặt nạ trên mặt đều đã bắt đầu thoát rã, sau đó sẽ hình thành một cái mới thể xác, ý chí của mình rót vào trong đó, sinh ra mới Alpha Lyra. Nhưng Gatsco mặt nạ trên mặt, vì cái gì động đều không kéo gạt cổ rừng rất khiếp sợ, ản pha lì ạ đã xảy ra chuyện gì ta? Ta thế nào? ản pha lì ạ ánh mắt rất nguy hiểm, ngươi không phải gạt cổ rừng? Làm sao có thể? Ta chính là gạt cổ rừng A? ản pha lì ạ có phải hay không nghi thức xảy ra vấn đề? Hắn triệt để luồn cuống. ản pha lì ạ lại phẫn nộ phi thường. hoặc là ngươi không phải gạt cổ rừng, hoặc là ngươi mặt nạ trên mặt là giả. vừa nói, ản pha lì ạ vừa đi về phía gạt cổ rừng, nhưng mỗi một bước phóng ra đều đã dùng hết toàn lực. nghi tức sau khi bắt đầu, lực lượng vô hình liền trói buộc bọn hắn. lúc này, bầu trời vạn giang không lây, một mảnh thanh lãnh lệnh để cho người ta sợ hãi, thanh âm đều biến mất. Một trương mặt nạ theo những người khác trên mặt thoát ly đi ra, có màu đen sợi tơ tại quấn quanh. Đồng thời, lơ lửng đến nạn pha ly ạ bên người, trói buộc cảm giác giảm bớt rất nhiều. Nhưng tương đối, cũng có một người cấp tốc hư thối thành xương khô. Mặt nạ cho bọn hắn lâu dài tuổi thọ, nhưng khi mặt nạ thoát ly thời điểm, thì sẽ cướp đi bọn hắn hết thảy. Gặt quân điên cùng chống cự, hắn nhìn xem cách mình càng ngày càng gần nạn pha ly ạ, muốn chạy trốn, cách ta xa một chút. Nạn pha ngươi lãnh tĩnh một chút, vì cái gì ngươi không cho rằng là nghi thức xảy ra vấn đề. Nạn pha nghiến răng nghiến lợi con mắt đều chảy ra huyết dịch hắn lưu đồ một hai trăm năm mới đem trận này nghi thức chuẩn bị hoàn thành thật không nghĩ đến vậy mà tại cái này khâu xảy ra vấn đề ngươi thật là đáng chết lại một trương mặt nạ bay tới bên cạnh hắn lại một cái linh hồn bình tĩnh lại mà ở bên cạnh hắn cái kia hai tấm lơ lửng mặt nạ đã tại quả quấn, dây dưa không rõ màu đen sợi tơ hội tụ đến cùng một chỗ ẩn ẩn tạo thành một cái tay hình dáng đồng thời sợi tơ còn tại lăn tràn cùng chân chính tề tiểu thời điểm chính là một cái mới vật dẫn sinh ra thời điểm ảnh phạt lìa rốt cục đi tới gạt của dính trước mặt. Thân thể của hắn đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tại Gascoigne hoảng sợ trong tiếng thét chói tai. Ở những người khác ánh mắt nhìn chăm chú, phạ Pha ạ nắm tay đặt tại Gascoigne trên mặt. Ngón tay cuối cùng gắt gao chế trụ tấm mặt nạ kia. Chỉ là vừa dùng lực, tấm mặt nạ kia liền bị xé xuống, mang theo một mảnh huyết đủ. Ngay sau đó là Gascoigne vô cùng thống khổ kêu thảm. Hắn toàn bộ mặt đều bị xé xuống, có thể nhìn thấy tận cùng bên trong nhất bạch cốt. Hãn Pha Lìa cầm tấm mặt nạ kia đem bóp chặt lấy. Hắn rốt cuộc áp chế không nổi đáy lòng lửa giận. A, a a, tại sao là giả? Vì cái gì? Lúc trước. Hắn lại còn lòng có hối tưởng. Giờ khắc này, thi triệt để lâm vào nổi giận bên trong. Tấm mặt nạ này cuối cùng ở đâu? Cuối cùng ở đâu? Quy mô chương 739, Ản Phạ Ly A điên rồi. Chương 720, Ản Phạ Ly A điên rồi. Ản Phạ Ly A nội tâm triệt để sập. Hắn căn bản không nghĩ tới, tại chính mình đắc ý nhất, yêu ngạo nhất, sắp hoàn thành vạn nhĩ tỷ giáo phái 13 người hợp làm một thể vĩ đại nghi thức thời điểm, tạo nội trọng đại như thế đã kích, không có mặt nạ. 13 người căn bản không có khả năng trở thành một cái chỉnh thể. Đồng thời, Ảnh Phạ Ly A cũng căn bản cảm giác không thấy Cái kia một chương biến mất mặt nạ cuối cùng ở nơi nào? Lúc trước, hắn vẫn cảm thấy gạc của giẩn mặt nạ là thật, nhưng bây giờ, a a a, vì sao lại dạng này? Ảnh pháp Ly A điên cuồng nổ hống, cả người giống như như thú bị nốt, nghi thức đã triệt để thất bại. Ảnh pháp Ly A đã từng đem công tức các hạ làm mấy trăm năm nô lệ, về sau lựa chọn phản bội, càng là tận mắt thấy công tức các hạ tử vong. Hắn cảm thấy mình rốt cục thoát khỏi nam nhân kia bóng ma, có thể bắt đầu chính mình cuộc sống mới. Từng có lúc, hắn đã từng nghĩ tới, muốn nắm giữ thế giới này, mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng thế giới hướng đi. Hiện tại tất cả đều thành công giả trạng. Ta không cam tâm, ta còn có cơ hội, ta nhất định còn có cơ hội. Hàn Phạc Lya một cái bóp chết Gatozen, hắn không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ, nhưng vừa mới lập thủ. trước mặt Gatozen thi thể, vậy mà hóa thành hư ảnh, liền hắn đều là giả. Hàn Phạc Lya vô cùng phẫn nộ, lại vừa nghiêng đầu nhìn về phía những người khác, bởi vì nghi tức thất bại, tấm mặt nạ kia lưu lạc, những người khác trên mặt muốn thoát ly mặt nạ, cũng có dần dần khôi phục dấu hiệu. Nhưng là, ngoại trừ vẫn các hạ nhẹ nhàng thở ra bên ngoài, những người khác lại phi thường thất lạc. Kém một chút, kém một chút bọn hắn liền có thể trở thành một cái chỉnh thể. Thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, Bờ Gen tận tâm tình hết sức phức tạp. Hắn là công tức các hạ phan cuồng, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, chính mình đã sớm đi lên một đầu tuyệt vọng đường, căn bản không có quay đầu khả năng. Lần trước cáo biệt Đỗ duy thời điểm, là hắn biết, sau này mình cùng vị này công tức các hạ sẽ triệt để đứng tại mặt đối lập bên trên. Nhưng nghi thức thất bại, để hắn không biết làm sao. Thật giống như, đáy lòng một mực cố chấp cái nào đó suy nghĩ, đột nhiên hóa không khí. Mà đúng lúc này, Ánh vã lùi ánh mắt lạnh lùng nhìn xem những người còn lại, vạn nhị tỷ giáo phái hết thảy có mười người, trừ bỏ chết gắt của dĩnh, cùng cái khác bởi vì nghi thức tử vong nhân viên trừ hắn ra còn thừa lại chín người. Vèo ẩn đám người các hạ bị án phạt Ly A ánh mắt nhìn đấy lòng tràn đầy lạnh lẽo. "Án phạt Ly A, ngươi là có ý gì? Nghi thức đã thất bại, chúng ta đến bắt đầu mặc giáp thành thần. Từ bỏ đi, trừ phi tìm tới biến mất tấm mặt nạ kia, nếu không căn bản không có khả năng thành công." Án phạt Ly A không rên một tiếng. Ánh mắt của hắn lướt qua bên người lơ lửng hai tấm mặt nạ, mới thân thể đã có một cái tay hình dáng hoàn toàn thành hình, kia là một cái rất yếu đất tay, thật giống như thi thể. Nhưng còn lại bộ phận cũng chỉ có sợi tơ phác họa ra hình dáng, đồng thời còn có tiêu tán dấu hiệu. Án phạt Ly A đã điên dại, Hắn hai mắt đạp một cái. Một giây sau, liền xuất hiện ở mẹt sờ trước mặt. Mẹt sờ run rẩy, "Alpha Lya đại nhân, ngài muốn làm gì?" Alpha Lya không nói chuyện, bắt lại mẹt sờ sắc mặt mặt nạ. Có một loại lực lượng quỷ dị đang có tác dụng. Mẹt sờ căn bản là không phản kháng được. Chợt mắt nhìn Alpha Lya xé toang trên mặt hắn mặt nạ. A! Mẹt sờ hét thẳng một tiếng, trên mặt máu thịt bẹp bé bẹp, liền ngũ quan đều bị xé toang, chỉ còn lại mấy cốt. Quỷ dị chính là. Thân thể của hắn vậy mà tại mặt nạ bị xé mở về sau trong mấy mắt, bắt đầu đã mắt trần có thể thấy tốc độ giảm yếu, tốc theo cuối cùng biến phí công, chốc ra Làn da tràn đầy nếp nhăn, thân thể gù lưng, răng rắc ra, hé miệng muốn nói chuyện, lại trực tiếp ném tới trên mặt đất. Ảnh Phạ Ly Ạ không thèm để ý chút nào, vung lòng tay, mặt nạ liền tự động lơ lửng ở bên cạnh hắn, màu đen sợi tơ cuốn quanh ở cùng một chỗ, cái kia chưa thành hình thể xác, thật giống như rót vào lực lượng mới, lại bắt đầu sinh động hẳn lên. Mới thân thể tại thành hình. Ảnh Phạ Ly Ạ lại thống khổ nói ra, kế hoạch của ta đã bị triệt để phá hủy, nếu là tấm mặt nạ kia vẫn còn, ta cũng không khả năng dùng loại biện pháp này đổi lấy một bộ hư thối thể xác. Hơn nữa còn không phải hoàn chỉnh. Nếu như 13 tấm mặt nạ tất cả đều tại Nguy tức sẽ đem những này người hết thể đều rút ra, hội tụ thành một cái hoàn chỉnh chính thể. Nhưng thiếu một chương mặt nạ, hiện tại rút ra chỉ là mặt nạ lực lượng bản thân, hoặc là nói là mặt nạ bên trong ma linh, cùng đánh cắp ma thần lực lượng. Mang mặt nạ người lực lượng, còn có sinh mệnh, ý chí, đều không thể rút ra. Về phần mẹ sơ bị tháo mặt nạ xuống liền triệt để chết giả, là bởi vì hắn sống thời gian quá dài, có mặt nạ thời điểm nhìn không ra vấn đề, nhưng đã mất đi mặt nạ, liền sẽ bị đánh quay về nguyên hình. Giống mặt thẹn loại kia có thể sống hai năm quái vật, trên thế giới này trung quy là lợi riêng. Tiếp lấy, đản phàm lỵ ạ vừa nhìn về phía những người khác. Tất cả mọi người dùng mình, đáy lòng nổi lên nồng đậm lạnh lẽo. Giờ này khắc này, tại Sa sôi một bên khác, Mặt Khệ đã đi tới giáo phái đủ kẻ ở kịp cửa chính. Tòa này sùng bái Đô Duy tả giáo tổ chức, tiền thân chính là không tàn lụy chi hoa. Tại bao tố bên trong, Mặt Khệ mang theo quyển tiên sách da đen đẩy cửa ra. Vừa vào cửa, hắn liền thấy một đám người quỳ trên mặt đất, trong miệng niệm tụng lấy giáo phái đủ kẻ ở kịp giáo nghĩa, cùng nhiệt sông trong giáo đường một tòa cao 3 mét pho tượng cầu nguyện. Pho tượng kia chính là mang theo mặt nạ Đô Duy. Đồng thời, lại còn đem thư phong cùng bóng đen đều điều khắp đi ra. Phật Ốu Bin là giáo phái đủ kệ ở kịp đầu lĩnh. Hắn vừa nhìn thấy mặt thẻ, liền nhăn nhăn lông mày, quát lớn: Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tự tiện xông vào thành giáo, lan ra ngoài? Cái khác các giáo đồ cũng đều đứng lên. Trên mặt của mỗi người đều mang vẻ phẫn nộ. Giáo phái đủ kệ ở kịp là một cái cỡ nhỏ tà giáo, người bình thường căn bản gia nhập không tiến vào, bọn hắn cũng cực kỳ đoàn kết. Mặt thẻ lại vuông tay. Trong lòng bàn tay hắn hiện ra một con mắt đồ án. Tất cả mọi người tại thời khắc này tất cả đều ánh mắt đồ đẫn, đã mất đi ý thức. Sau đó, quyền tiên sách da đen tự động bay ra, rơi xuống pho tượng kia trên tay thoạt nhìn giống như là đốm duy cầm trong tay sách da đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phương xa đồng dạng. Một giây sau, pho tượng chấn động, từng đạo khe hở tái hiện, Mặt thẹn sắc mặt biến hóa, nhưng không có gì động. Ngược lại trong miệng niệm tụng, ca ngợi ngài, công tước các hạ, thế giới này đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ngài mất đi tên thật cũng đã bị người khác cướp đi. Bây giờ, tại thời khắc này, ngài đem lần nữa dáng lâm thế này, ngài đem đoạt lại ngài tên thật, đoạt lại ngài thân thể, đoạt lại ngài hẳn là có hết thảy. Sau đó để cái này đáng chết thế giới trở về quỹ đạo. Chờ hắn niệm tụng xong, toàn bộ pho tượng đều nổ tung. Trong sương ngủ, một cái nam nhân thân ảnh như ẩn như hiện. Ánh mắt của hắn âm lãnh vô tình, khí tức cũng kinh khủng dò người, tựa như một cái ác quỷ. Trong tay hắn cầm sách da đen, trong miệng lại nói: "Thân thể ta đã sớm đang chuẩn bị bên trong, ta có thể cảm giác được, nó liền muốn thành hình. Quy một chương 740, ta đem thay vào đó. Chương 721, ta đem thay vào đó." Giáo phái đủ kẹt ở kịp nội bộ, pho tượng vỡ vụn về sau xuất hiện cái thanh âm kia, âm lãnh mà lại đáng sợ. Trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng. Thanh âm này cùng Đỗ Duy không có sai biệt. Nhưng bây giờ, Đỗ Duy đã biến thành ác linh Đỗ Duy đang cùng ma thần tỷ mọn tiến hành khái niệm lên chiến đấu. Cho nên, nó là Hắc Đố Duy. Mặt thẻ quỳ trên mặt đất, hắn thấy không rõ Hắc Đố Duy bộ dáng, chỉ có thấy được mở mịt hắc khí, giống như giờ phút này xuất hiện cái này tồn tại, cũng không phải là thực thể. Đây là nhiều lời. Hắc Đố Duy vốn cũng không có thực thể. Mặt thẻ phi thường tò mò, vị này công tử các hạ thân thể, cuối cùng ở nơi nào? Một giây sau, Hắc Đố Duy liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu dị dạng nói ra, "Trên người ngươi có ma thần lực lượng." Mặt Khè trả lời, "Đúng vậy, kia là ta đánh cắp lực lượng." Hắc Đố Duy gật gật đầu, đưa tay đặt tại lập tức tu trên đầu. Cái sau căn bản phản ứng không kịp, hai mắt liền bỗng nhiên trừng lớn, ra bên ngoài nổi lên. Cho nên, hiện tại vật quy nguyên chủ, Hắc Đỗ Duy theo mặt thẻ trên thân, rút ra ma thần lực lượng. Tay phải của nó trên lòng bàn tay, cũng nhiều một cái mở mắt ra đồ án, nhưng nó lại nhíu nhíu mày, không vui nói, chỉ có một bộ phận à. Tiếp lấy, Hắc Đỗ Duy đi vào trong bóng tối. Nó có thể cảm giác được, mặt thẻ đánh cắp lực lượng cũng không chỉ là ngần ấy, còn lại lực lượng hẳn là tại nó một cái khác cỗ thân thể bên trong. Cố thân thể kia chỗ chỗ, Đỗ Duy hoài nghi tới, nhưng lại không có cách nào xác định, nhưng Hắc Đỗ Duy lại nhất thành nghi sợ bởi vì lúc ấy ma thần lam mở còn không có bị lưu vong thời điểm hắc đỗ duy cùng đỗ duy liên hệ không có trung đoạn nó biết rất nhiều chuyện cũng biết còn lại cô kia trong thạch quan nằm cuối cùng là ai chính là mặt thẻ một cái khác cỗ thân thể hoặc là nói một cái khác mặt thẻ lúc trước mặt thẻ đồng hóa cùng loại máu dư sật vật chất chính là một đôi mắt đổ án song đồng song sinh cũng liền diễn sinh ra được hai cái mặt thẻ một cái lao niên một cái trung niên trung niên mặt thẻ chính là bị giam tại trong thạch quan mà động tay thì là dở hầm hành tẩu trong bóng đêm hắc đỗ duy thấp giọng nói một câu thân thể của ta sắp thành hình sự xuất hiện của nó cũng không phải là nói nuốt ở thế giới này một góc nào đó, mà là trở lại quá khứ theo Vittorio ạ thời đại ngược dòng đến hiện đại, mà trên thực tế thời gian bản thân liền là dạng này đi qua tồn tại hiện tại cũng tự nhiên sẽ tồn tại chỉ là hình thức khác biệt liên giống với một người xuyên qua đến tới nếu như hắn có thể một mực còn sống như vậy tại hiện đại khẳng định sẽ có hắn tồn tại đây là thời gian lý lý cùng một cái thời kỳ không có cách nào tồn tại hai cái giống nhau như lúc tồn tại bởi vậy mới có sách da đen nói ở trên tên thật bị tước đoạt một loại tin tức hắn đố duy đổi cái tài khoản một mực tại âm thầm cầu nó đổi tài khoản chính là bị tức đoạt tên thật công tức các hạ. Mà bây giờ, nó tại quá khứ bố cục, đi tới hiện đại, nó biết Đỗ Duy hết thảy, bây giờ muốn có được, là triệt triệt để để đem Đỗ Duy hết thảy đều cấp đi. Giáo hội, chơi ưu ám. S.C.T. bộ đi á đại giáo đường, mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện ác linh giáo hội đại bản doanh, hôm nay nên đón kinh khủng nhất, tà ác nhất đáng sợ tồn tại. Skadi đại chủ giáo quý gối thượng đế trước tượng thần. Tượng thần vỡ ra, hắn mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Mà ở chỗ này, Ken cùng Thợ săn, cùng với các địa phương chạy tới Thợ săn, khoảng chừng hơn 70 người. Cái này hơn 70 người tất cả đều tóc trắng xóa. Cơ bản đều là lão nhân, có người đoạn mất một cái cánh tay, có người đã mất đi một con mắt, nhưng mỗi người thần sắc đều như vậy hờ hững, trong ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm. Bầu trời tăm tối bên trong, một thân ảnh phá vỡ hắc ám, cách bọn họ càng ngày càng gần. Ken nhìn về phía bốn phía, tất cả thợ săn thần sắc bình thản. Chư Vị, chúng ta là một cái tuyệt vọng quân thể, chúng ta một mặt chống cự lại ác linh, một mặt đối kháng chính mình. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể ở trên con đường này đi thẳng đến chết. Hôm nay, một cái đáng sợ tồn tại dáng lâm giáo hội có lẽ chúng ta đều sẽ chết nhưng đây chính là chúng ta số mệnh tất cả thợ săn đều không có gì quá lớn phản ứng ken lời nói mặc dù là tại cổ vũ nhưng giọng điệu lại quá lạnh lùng ác linh hóa thay hỏa ngầm đã bị chỗ hắn tại mất khống chế biên giới trên thực tế đang ngồi thợ săn cơ bản đều như thế có người nói không cần nói nhiều ken các hạ tại chúng ta trở thành thợ săn thời điểm liền đã biết chờ đợi chúng ta sẽ là cái gì có người nói chúng ta lựa chọn cho nên chúng ta gánh chịu có người nói thợ săn tồn tại bản thân liền là trong tuyệt vọng hy vọng cho nên thế gian hết thảy mỹ hảo đều không có quan hệ gì với chúng ta chúng ta không muốn thương hại, cũng không cần đồng tình, cho dù là chết rồi, cũng không cần người đến tế bái. Ken gật đầu đồng ý. Hắn giơ tay lên, dùng băng lanh dọn điệu hô, cho nên hiện tại để chúng ta làm chúng ta chuyện phải làm đi. Tất cả thợ săn đều tiến vào ác linh hóa. Bọn hắn hướng về phía cái kia dáng lâm mơ hồ bóng người phát khởi tiến công. Nhưng xa xa nhìn thấy, cái kia mơ hồ bóng người chỉ là đưa tay trộm một cái, cho nên thợ săn liền đã mất đi không chế đối với thân thể. Hát đố duy thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Nó giống như là một cái ma thần đồng dạng đem tất cả thợ săn năng lực tất cả đều rút ra. Sau đó nhìn thoáng qua Ken thật giống như nhìn con kiến hôi, trong ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm. Ngay sau đó, nó vượt qua bọn này thợ săn, đi vào giáo hội lòng đất trong một gian mật thất. Hai cô thạch quan đặt ở trong mật thất. Hắc Đấu Duy vây tay một cái, thạch quan đỉnh bị mở ra. Trung niên mặt thẹn nửa người trên nô lên, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn trước mắt Hắc Đấu Duy, ngươi không phải công tước các hạng? Hắc Đấu Duy nói, không, ta chính là công tước. Nói xong, trung niên mặt thẹn bạo thành một đoàn huyết vụ. Hắc Đấu Du tay phải trên lòng bàn tay, con kia con mắt đồ án lần nữa mở ra, trong mắt còn có một con mắt, cũng chính là song động. Hắc Đấu Du làm xong những cái này quay người liền rời đi, thân thể của ta thành hình. Đối đại nó rời đi thời điểm, lại còn khẽ vươn tay, vỗ một cái. Toàn bộ SCT buộc đi a đại giáo đường đều sụp đổ. Bùi đất văng khắp nơi, đá vụn đầy trời. Tất cả mọi người tại tiêu rên, không giống, không biết bao nhiêu giáo hội người chết ở trong đó. Mà tại hướng dẫn lòng đất cái kia tế đàn, cũng nhận tác động đến. Hoặc là nói, Hắc Đồ Duy đập lần này, bản thân liền là hướng về phía tế đàn tới. Toàn bộ tế đàn loành vỡ nát. Cái kia dao máu, cũng chính là máu sắt, cũng bị mãệ gọt trống không. Hắc Đồ Duy biết, cái kia ngạo giơ chính là mãệ nẻ huyết dịch. Châu Âu một nhà trong viện bảo tàng. Alet nhìn xem trước mặt một thanh trường kiếm. Đó là một thanh quỹ sĩ kiếm, kỳ thực nhưng phải chất dị, cũng là đã từng mài nẹt phối kiếm. Lúc này, thân kiếm đang run rẩy, phản phất chờ đợi nhiều năm, chỉ vì sự xuất hiện của nàng. Alet trong mắt vằn vẹn tia máu, bị huyết hồng thay thế, nàng vốn là tóc bạc, bây giờ nhìn lại, càng có một loại khác bị lực. Vẫn là không có ngăn trở nó sao? Alet thở dài, nàng cùng một cái khác thân ảnh trùng điệp cùng một chỗ. Nàng vươn tay nắm chặt chuôi kiếm, một cái khác thân ảnh cũng đưa tay nắm chặt. Đỗ Duy, ta hiện tại biết tất cả mọi chuyện, nó muốn thay thế ngươi. Bởi vì nó vốn là Solomon 72 trụ ma thần, nó cùng ngươi dây dưa quá lâu. Nếu như ngươi bị nó thay thế, vậy ta liền tự tay giết ngươi, hoặc là cùng ngươi cùng chết. Về phần thế giới này sẽ như thế nào, đều không cần cùng chúng ta lại có bất kỳ quan hệ gì. Quy 1 chương 741, đến ngược. Chương 722, đến ngược. Tháp cao phía trên, màu đen mây đen trong chớp mắt liền trôi đi tới. Vạn Nghĩ tì giáo phái đã triệt để phế đi, chỉ còn lại vẩn các hạ cùng giải giáp ba, 4 người ngã vào trong vũng máu, trên mặt máu thịt be bé bét, không rõ sống chết. Mặt nạ của bọn họ đều đã bị tước đoạt. Về phần còn lại thì đã sớm đạt tới sinh mệnh phần cuối, tất cả đều hóa thành cho bụi. Không biết là may mắn hay là thật đáng buồn, vẻ ẩn các hạ lại còn có thể còn sống, nhưng thân thể của hắn đã dần dần ra đi, sắp gặp tử vong bên giới. Ở chỗ này, Alpha Lyra đang gầm thét, lực lượng, lực lượng vô tận. 11 tấm mặt nạ xoay quanh ở bên cạnh hắn, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái thân thể, cái kia thân thể chỉ còn lại đầu còn chưa thành hình. Cái này sẽ là thân thể mới của ta. Alpha Lyra đã muốn điên rồi, ý thức ở vào điên cuồng cùng tỉnh táo biên giới. Còn thiếu một chút chỉ có 12 tấm mặt nạ, hẳn là cũng có thể tạo dựng ra một bộ không hoàn mỹ thân thể, cho dù là mục nát, nhưng ta cũng không còn lựa chọn. Ản Phạ lì ạ vươn tay, ấn lấy trên mặt mình mặt nạ biên giới. Cơ hội duy nhất của hắn chính là mặc giáp thành thần, gửi hy vọng ở đây, hy vọng có thể thật trở thành ma thần, từ đó đem không hoàn mỹ thân thể trở nên hoàn mỹ. Hắn đánh cược hết thảy, đánh cược toàn bộ vạn ni tỷ gia phái, đã không có đường lui. máu tươi tuôn ra, thật giống như bông ra miệng cống đập chứa nước, Ản Phạ Ly xé mở mặt nạ của mình, toàn bộ mặt cũng đều bị xé xuống. Thân thể của hắn lập tức liền bắt đầu có giả yếu dấu hiệu nhưng mạnh mẽ vẫn là treo một hơi. hắn có thực lực kia, có thể cưỡng ép chống đỡ. tấm mặt nạ này là tại trên mặt hắn thời gian quá lâu, tích xúc lực lượng cũng mười phần đáng sợ. mỗi lần bị kéo xuống đến, liền lơ lửng đến không chung, cùng còn lại 11 tấm mặt nạ quân quyết lấy nhau. vô số màu đen sợi tơ giống như là lực lượng đồng dạng quán thâu tiến vào cỗ kia không có đầu lâu trong thân thể. ẩn pha lìa mắt lộ ra khát vọng. có lẽ là kỳ tích đi. theo mặt nạ của hắn gia nhập cỗ thân thể kia đầu, vậy mà tại dần dần thành hình, coi như không có cuối cùng một trương mặt nạ, ta cũng có thể thành công. ta ẩn pha lìa, dùng mấy trăm năm thời gian. Ta không thể lại thất bại, ta sẽ trở thành ma thần, ta muốn điều khiển toàn bộ thế giới." Ảnh phạ Ly A hưng phấn cười. Thân thể kia đầu đã thành hình, ngũ quan cũng nằm trong quá trình chuẩn bị. Thoạt nhìn, vậy mà cùng Đỗ Duy có chút cùng loại. Hoặc là nói, ảnh phạ Ly A tạo cô thân thể này, vốn là dựa theo Đỗ Duy dáng vẻ tạo nên, dáng người hoàn toàn tương tự. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm theo ảnh phạ Ly A sau lưng vang lên. "Người hầu của ta, ngươi làm rất không tệ." Chỉ tiếc, cái kia cuối cùng một chương mặt nạ ở hắn nơi đó, ta không cách nào cải biến lấy kết quả, bằng không mà nói, cô thân thể này sẽ càng hoàn mỹ hơn." Hắc Đỗ Duy phồng lên trượng, từ trong bóng tối đi ra. Hắn mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Nhưng Ảnh Phạ Ly Á lại toàn thân chấn động, cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác. Đợi thấy do Hắc Đỗ Duy hình dạng, hắn triệt để hỏng mất, "Công tước, ngươi làm sao?" Hắc Đỗ Duy nhướng mày, lạnh lùng nói, "Ngươi phải gọi ta chủ nhân, Ảnh Phạ Ly Á." Ảnh Phạ Ly Á nghe được câu này, thân thể đều đang run rẩy. Thật giống như bản năng đồng dạng hắn hai chân theo bản năng ngửa lượng, kém chút liền quỳ trên mặt đất. "Không có khả năng, ngươi đã chết, ngươi làm sao có thể còn sống?" Hắc Đỗ Duy lạnh lùng nói ra, "Ngu xuẩn, là cái gì cho ngươi dũng khí, để ngươi cảm thấy ta sẽ chết?" Ạn Phạ lì Ạ Điên cười lớn đầu, không có khả năng, ngươi không thể nào là hắn, hắn cũng sớm đã chết rồi, ta tận mắt thấy hắn chết. Hắc Đố Duy gật gật đầu, thản nhiên nói ra, thật sự là hắn chết qua, nhưng này cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta đã đạt được hắn hết thảy, từ quá khứ thay thế hắn. Hắn đầu kia thời gian dây, đã bị ta an toàn chiếm cứ. Tại quá khứ, mặt nạ người chế tạo là ta, và nhị tỷ giáo phái chủ nhân cũng là ta. Ta là cắt lốt chủ nhân, ta là trong miệng các ngươi công thức các hạ. Cho dù tòa này tháp cao, đều là ta hạ lệnh chế tạo. Ạn Phạ Lý Ạ Điên cười to, không có khả năng, ngươi chính là giả, ta không tin đi qua làm sao có thể sửa. Hát Đố Duy khinh thường tại giải thích. Nó chẳng qua là cảm thấy Alpha Ly A biểu hiện phi thường thú vị. Alpha Ly A một quay đầu, liền hướng cái kia thân thể nhào tới. Hát Đố Duy thấy vậy, nó kinh bị lắc đầu. Hô. Alpha Ly A chạm đến thân thể kia một mấy mắt, cả người tựa như là bị nhen lửa hỏa cầu đồng dạng triệt để bắt đầu cháy dữ rực. A a a. Hắn phát ra thống khổ kêu rên. Theo thân thể đến linh hồn, tất cả đều đang tiêu đốt. Vì sao lại rằng này? Vì cái gì? Tam ưu đổi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ là một cái âm ưu? Chẳng lẽ ta chỉ là một chuyện đùa? Chủ nhân a, ngươi vì cái gì tàn nhẫn như vậy? Hãn Pha Lì ạ, thanh âm cuối cùng trầm mặt xuống, cả người cũng tiêu thành cho tàn. Một trận gió thổi qua, cái kia cho tàn liền dính vào thân thể nửa điểm đều không có. Giờ này khắc này, 12 tấm mặt nạ đã tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thân thể mới, thân thể hoàn toàn hình thành, lại tản ra mục nát hương vị, đồng thời gương mặt kia cũng mơ hồ không rõ. Dù sao thiếu một trương mặt nạ, muốn tạo dựng thân thể làm sao có thể hoàn mỹ? Hát Đỗ duy lại mỉm cười, hắn đưa tay nắm một cái, một trương xâm bạch mặt nạ hiện lên ở trong tay. Một giây sau nó liền đi vào thân thể kia bên trong, thân ảnh dần dần trùng điệp, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, đúng thế, như Hắc Đô duy nói, nó trở về quá khứ, đồng thời thay thế đi qua đầu kia thời gian dây lên Đô duy làm ra qua hết thảy, mà lại, nó lại còn chuẩn bị cho mình một thân thể, toàn bộ Vani Tì giáo phái đều là con cờ của nó, thậm chí nó còn tại các lốt trên thân lưu lại một vài thứ, nó càng là ma thần tạo vật, là ma thần diễn sinh, nó tức là Hắc Đô duy, cũng là ma thần, đây cũng là vì cái gì, Đô duy tiến vào địa ngục chi môn xuyên qua đến Víttoji ạ thời đại lại vẫn cảm thấy kia là hư giả thời gian tiết điểm nguyên nhân bởi vì thuộc về hắn thời gian dây, đúng là xảy ra vấn đề hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều đứng tại ta bên này đỗ duy thanh âm âm lãnh tà dị nó một tay lấy tấm mặt nạ kia chụp tại trên mặt mình không có ngũ quan mặt bị mặt nạ che khuất thoáng nhìn cùng đỗ duy trước kia mang theo mặt nạ dáng vẻ giống nhau như lúc rốt cuộc tìm không gian nửa điểm khác biệt nếu như nói cứng khác nhau đó chính là khí tức của nó một mực có loại mục nát cảm giác thật giống như theo trong địa ngục đi ra thi thể dữ tợn đáng sợ một bên khác ác linh đỗ duy cùng tì mòn chiến đấu cũng sắp hạ màn, nó liền muốn thắng lợi. Cái kia tái nhận thế giới, 90% khu vực đều bị hắc ám sở chiếm cứ. Ác linh Đỗ Duy một cái tay nắm nắmướt tỉ mạc cổ, vốn là khái niệm lên ma thần, lại bị nó lấy khái niệm phương thức kém chút bóc chết. Đúng lúc này, Ác linh Đỗ Duy vừa nghiêng đầu, đạm mạc nhìn về phía phương xa. Nó thấy được hắc Đỗ Duy, cũng nhìn thấy hắc Đỗ Duy sau lưng tháp cao, còn chứng kiến Solomon 72 trụ ma thần. Giờ khắc này, thế giới này thật đi đến cuối con đường, hoặc là nói, là tuần hoàn đến phần cuối. Quy một chương 742, đại kết cục lưu phí công hội hiệp. Chương 723 Đại kết cục lưu phí công hồ điệp. Giờ khắc này, Hắc Đô Duy mang theo Solomon 72 trụ ma thần, cùng Thác Cao, hiện lên ở Ác Linh Đô Duy trước mặt. Lần này, là ta thắng, hoặc là nói, là chúng ta thắng. Hắc Đô Duy sau lưng, từng cái các ma thần yên tĩnh ý mắng, những cái kia vĩ đại khái niệm lên tồn tại, mỗi một cái đều tản ra kinh khủng ý chí. Bọn chúng là một loại ô nhiễm thể. Khái niệm bên trên sẽ ô nhiễm hết thảy. Đồng dạng, cũng liền có khái niệm bất diệt, bọn chúng không chết lý do. Nó nói chúng ta, cũng là chỉ các ma thần, bởi vì nó chính là ma thần đại biểu, hoặc là nói là ma thần một cái vật dẫn một cái ma thần phiên bản Đỗ Duy. Mà lúc này, Ác Linh Đỗ Duy lại hờ hững tương đối. Hắn ở trên cao nhìn xuống, giọng điệu bình tĩnh nói ra, thế gian này chưa từng tồn tại bên thắng, ngươi chỉ là ta phục chế phẩm, cho dù ngươi bản chất là ma thần lại có thể thế nào? Nói cho ta, ngươi lấy cái gì thắng? Ác Linh Đỗ Duy một tay lấy đi mòn bất chết. Sau đó, hắn chỉ vào hắc Đỗ Duy hậu phương tháp cao nói ra, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng, là bởi vì nó, một tòa tháp cao mà thôi. Hắn lại chỉ vào Solomon 72 trụ ma thần nói, ta không thừa nhận cái gọi là tuần hoàn, cũng không thừa nhận một cái khác đầu thời gian giây lên ta. Nhưng dù cho như thế, tại các ngươi công nhận vô hạn tuần hoàn bên trong, các ma thần cũng không thể giết chết ta. Cho nên, dựa vào cái gì, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng?" Hắc Đố Duy lạnh lùng nói, "Chỉ bằng ta hiện tại là Đố Duy, ta từ quá khứ thay thế ngươi tất cả thời gian dơi, ngươi có ta đều có, bên cạnh ngươi, tức thì bị ta trôn xuống phản bội hẳn giống. Tòa này tháp cao, vốn là ngươi để cắt lỗ kiến tạo, mà bây giờ, đi qua bị ta thay thế, tòa này tháp cao chính là ta vì ngươi chuẩn bị phân mộ. Ta mạnh hơn ngươi." Ầm vang ở giữa, cái kia tháp cao bay lên trời, trực tiếp hiện lên ở ác linh Đố Duy trên không. Tại chỗ sâu nhất, Cố kia cực lớn thạch quan mở ra, phản phất là mẫu thể kêu gọi, lại phản phất là tử thần thanh nhẹ, cực kỳ đáng sợ lực hấp dẫn, muốn đem ác linh Đỗ Duy kéo vào trong đó. Nếu như xong rồi, ác linh Đỗ Duy sẽ chết không thể lại chết. Nhưng hắn bình tĩnh như trước vô cùng. Ta không thừa nhận thuần hoàn tồn tại, phủ định tới. Kia là ta chỗ khinh thường, bởi vì ta bắt lấy tương lai. Đối với ta mà nói, làm ta xuất hiện tại thế giới này, chính là ta bắt đầu, ngươi lại chấp nhất tại ta chỗ vứt bỏ, phủ định đi qua, ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn ta. Ác linh Đỗ Duy khẽ vươn tay. Hắn thật bắt lấy tương lai đồng dạng tòa kia tháp cao bị dừng ở trên không rốt cuộc không có cách nào rơi đi xuống một bước. Hắc Đô Duy tiến lên. 72 trụ ma thần khái niệm đang trấn áp. Nó nói, "Phong Thư, ngươi còn đang chờ cái gì?" Đã từng, Hắc Đô Duy liền nghĩ qua tại Phong Thư tiền thân, cũng chính là cắt lớp trên thân làm tay chân, đem nó biến thành một viên ám kỷ, xếp vào tại Đô Duy bên người, chỉ chờ một cái cơ hội, liền hóa thành sắc bén nhất lưỡi đao, đem Đô Duy đâm lên một đao. Phong Thư theo ác linh Đô Duy trong túi bay ra ngoài. Nó lơ lửng, đồng thời tản ra một loại dị dạng khí tức. Ác linh Đỗ Duy thấy vậy, lại lắc đầu. Ngu không ai bằng. Sớm tại thật lâu trước đó, Ta cũng đã nói, nó sẽ không cùng Cát Lốt có bất kỳ liên hệ. Nó chính là phong thư, là ta trung thành nhất nô buộc. Phong thư trên dưới bay múa. Ác Linh chủ nhân, cái này ngu xuẩn thật quá ngu ngốc. Phong thư có Cát Lốt ký ức lại có thể thế nào phong thư là phong thư, Cát Lốt là Cát Lốt. Coi như thế giới hủy diệt, thời gian đi đến cuối con đường, phong thư cũng vẫn như cũ là ngài người hầu trung thành nhất, sẽ chỉ bồi bạn ngài thẳng đến kết cục, phong thư vĩnh viễn sẽ không phản bội ngài. Hát Đấu duy thấy vậy, nó hơi biến sắc mặt. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng tại quá khứ, Minh Địch thật trên người Cát Lót lưu lại phản bội hạt giống. Chỉ cần mình nghĩ. Phong thư liền nhất định sẽ phản bội, nhưng hiện thực lại cùng nó nghĩ hoàn toàn khác biệt. Phong thư không chỉ có không có phản bội, ngược lại đối với nó giận dữ mắng mỏ. cục diện tựa hồ có chút mất khống chế. Hắc Đô duy trong lòng hơi khát thưởng, nó không còn dám nhiều lời, trực tiếp làm Ác Linh Đô duy phát khởi tiến công, mặc giáp thành trận. Đống nhiên, số lỗ môn bảy trụ ma thần lực lượng tất cả đều hội tụ đến Hắc Đô duy trên thần, toàn bộ bầu trời đều bị xé nước, có lưu tinh tại truy lạc, mưa to mưa như chút nước mà xuống, hải dương đang sôi trào, nhấc lên cơn sóng gió động trời, cục diện thành nghiêng về một bên. Hắc Đỗ Duy không chế lấy tòa kia tháp cao. Nó muốn đánh giết ác linh Đỗ Duy. Nó hiện tại quá mạnh. Đồng thời, nó còn nói, "Ta từ quá khứ đến hiện tại, mà ta đem quyết định tương lai." Theo tiếng nói rơi xuống đất, một đầu thời gian dây đang từ quá khứ kéo dài đến hiện tại. Nó là Đỗ Duy khái niệm, đang viết nhập thế giới này. Theo trên căn bản, thay vào đó. Phanh. Hắc Đỗ Duy cùng ác linh Đỗ Duy nắm đấm đập vào cùng một chỗ. Cả hai giống như là tấm gương chính phản mặt. Trán đầy quỷ dị cân đối cảm giác. Ác linh Đố Duy không rên một tiếng. Cho dù là rơi xuống hạ phòng hắn cũng không có nửa điểm kinh hoàng, trong con ngươi tràn đầy bình tĩnh cùng cực đoan tinh táo, thật giống như trời sập xuống, hắn đều có thể thản nhiên đối mặt. trận chiến đấu này bị kéo rất dài, vùng biển quốc tế phía trên sóng lớn ngập trời, tới gần bờ biển thành phố bị một trận báo tố quét sạch, cực lớn tiềm điện bỏ đầy bầu trời, mà tại cái kia thâm trầm trong bóng tối, mỗi khi có tiềm điện sẽ qua, đều cái bóng ra hai cái thân ảnh giống nhau như lúc ba lan trời sáng soang, tà giáo môn đồ quỳ trên mặt đất niệm tụng lấy nghe không hiểu ngôn ngữ, bọn hắn đang cầu thần, giờ phút này thần chỉ giáng lâm, bọn hắn thấy được chân chính thần, nhưng lại a thần. Vô số người mắt thấy hắc Hado duy cùng Ác Linh Đô duy thời điểm tinh thần ý chí bị triệt để phá vỡ lâm vào trong hỗn loạn. Sct bộp đi ạ. Một tòa tháp cao dáng lâm đem Ác Linh Đô duy trấn áp. Cố kia quan tài bay ra nhưng lại bị Ác Linh Đô duy một ánh mắt bước lui trở về. Liệu rõ. Tom cùng cha xứ Tony vẫn tại xóm làng chơi chơi gái kỹ nữ. Sáng sớm đến để bọn hắn lòng tràn đầy mỏi mệt. Đúng lúc này Tom mở to hai mắt nhìn nhìn lên bầu trời phía trên. Phút. Cha xứ Tony ngươi mau nhìn trên trời chính là không phải ta hảo huynh đệ con mẹ nó chứ sợ không phải điên rồi đi. Cha xứ Tony dụi mắt một cái. Bầu trời bên trên, Ác linh Đỗ Duy tại truy lạc, toàn thân đấm máu. Hắc Đỗ Duy dơ cao thấp cao, từ trên trời giáng xuống. Nó mang theo mặt nạ. "Ta đã thắng." Phong Thư ngăn tại Ác linh Đỗ Duy trước mặt. "Chủ nhân, Phong Thư so bóng đen cả càng trung thành." Nó muốn làm Ác linh Đỗ Duy tranh thủ cơ hội thở dốc, nhưng lại bị dư ba chấn thành phấn vụn, một chút tác dụng đều không có phát huy đến. Tại loại này phương diện chiến đấu, đã không phải là bất luận kẻ nào, hoặc là đơn độc ma thần gia nhập, có thể cải biến. Ác linh Đỗ Duy trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Hắn vung tay lên, tờ giấy kia mảnh vỡ liền về tới trong túi, có thể tin Phong khí tức lại không còn sót lại chút gì. Sau lưng, cái bóng đang điên cuồng run rẩy. Bóng đen phẫn nộ mở hai mắt ra, cái kia trong mắt tơ máu tràn ngập, tản ra kinh khủng sát thái. Lần đầu, bóng đen làm đỗ duy cái bóng, vậy mà không kiểm soát. Nó vung vậy song đao, hóa thành cực lớn hắc ám, lấy biển cả chạy phóng lên tận trời. Cái kia trong đó có phẫn nộ ý chí. Hắc Đỗ Duy lạnh lùng hướng xuống vỗ, ngu xuẩn ngưỡng ẩn, ngươi là bị Phong thư trách mắng trí tuệ sao cũng dám động thủ với ta. Một tát này vỗ xuống, cái kia hắc ám hải dương bị bóp hơi. Phiêu đãng trên không trung sương ngủ, nhưng như cũ ngăn tại ác linh Đô duy phía trên. Bóng đen có hay không trí tuệ, có hay không bản thân ý thức đã không có ý nghĩa. Nó vẫn nộ tại Phong thư chết, nhưng lại muốn chính thủ hộ chủ nhân an toàn. Phong thư là người hầu, chủ nhục thần tử. Bóng đen lại là kỵ sĩ đồng dạng tồn tại, cho dù là chết, cũng muốn thủ hộ hắn đến một khắc cuối cùng. Thứ này về sau, thế gian này đem không tồn tại ngươi. Hắc Đô duy thanh âm vô cùng to lớn, cũng tràn đầy dị dạng cường điệu. Tựa hồ thanh âm kia tại trung điểm, đã không chỉ là nó. Ngươi hết thảy, ta đều có thể phục chế. Ta muốn hủy diệt cùng ngươi có liên quan hết thảy sau đó lại tạo ra một cái từ ta chủ đạo thế giới, ta chính là ngươi. Đâu này thời gian dây sẽ từ quá khứ bao trùm đến tương lai, ngươi thất bại, ngươi không còn có xoay người cơ hội. Ác linh Đô duy miệng phun máu tươi, thân thể của hắn căn bản nhịn không được, có thể chống đỡ Hắc linh Đô duy cùng ma thần lại thêm tòa kia tháp cao đến bây giờ đã là dầu hết đèn tắt, đây là tự hạ. Mà đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo vang lên, từ đâu tới chó hoang cũng dám ở ta giòn trước mặt bệ hạ làm càn. Một cái mắt, Ác linh Đô duy sắc mặt biến hóa, nhìn về phía cái thanh âm kia phương hướng, hắc ám bị phá ra, giòn trên mặt kinh thường. Nguyên bản áo khoác trắng bị một thân giáo sĩ phục thay thế, từng bước một đi tới. "Chủ nhiệm, để cho ngươi chờ lâu." Ác Linh Đỗ Duy nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào bàn tay, khàn khàn tiếng nói nói ra, "Zai'un, ngươi, ngươi là?" Zai'un mỉm cười, "Chủ nhiệm, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá ta chính là Zai'un, trợ thủ của ngươi, bệnh viện tâm thần hiệu Tương Lai phó viện trưởng, vị đại giỡn bệ hạ." Hắc Đỗ Duy lạnh lùng nói ra, "Zai'un Hammeo, ngươi là đi tìm cái chết sao? Cho dù khi ngươi còn sống, đều không phải là ma thần đối thủ, ngươi bây giờ khởi tử hoàn sinh, lại có thể thay đổi gì?" Zai'un liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp khạc một bãi đàm đây chính là ngươi cùng giai tuần bệ hạ giọng nói chuyện ta là đánh không lại ngươi nhưng chỉ cần ta còn có một hơi ngươi cũng đừng nghĩ giết chết chủ nhiệm hắc đỗ duy cười chỉ bằng ngươi giai tuần gật đầu nói chỉ bằng ta nói xong thân thể của hắn đang phát sáng đang trở nên trong suốt tại thân thể kia bên trong lại có một chương thẳng hệ bài đồ án như ẩn như hiện dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng giờ khắc này ác linh đỗ duy giọng điệu trở nên cực kỳ phức tạp cầu nguyện bài hắc đỗ duy hờ hững nói hắn chính là tấm kia cầu nguyện bài tại một lần nào đó tuần hoàn bên trong Người chỗ trôn xuống một cái phù bút, nhưng lần này thời gian tuần hoàn bên trong, tí bọn bị ta theo địa ngục chi môn bên trong đi ra, cho nên hắn chết. Mà bây giờ, ta sẽ lại giết chết hắn một lần. Tâm tưởng sự thành năng lực cũng chỉ là năng lực, căn bản không đáng giá nhất tới. Hắc độ duy trì một ngón tay, giai ấn hai chân liền bắt đầu hư tối. Hắn mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, giả tượng mà thôi, ta không thừa nhận, liền không tồn tại. Cặp kia chân lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Giai ấn trước tiên phản kích. Hắn nói, ta chủ nhiệm là trên thế giới này mạnh nhất tồn tại, mặc kệ là lúc nào, đứng trước dạng gì nguy cơ, hắn đều sẽ có được lật bàn lực lượng. Hắn vinh hiển sẽ không thất bại, bởi vì hắn là Đô Duy. Ta nguyện hết thảy ốm đau rời xa hắn, ta nguyện hết thảy không hại ở trước mặt hắn đều hóa thành hư vô. Ta nguyện hắn vinh, sinh bất tử. Ta nguyện thế gian này hết thảy đều như ước nguyện của hắn. Giai ẩn lực lượng không chỉ ở đối kháng Hắc Đô Duy, còn tại đem Ác Linh Đô Duy khôi phục trạng thái. Nhưng kỳ quái là, Giai ẩn miệng nói lại là hắn, mà không phải nó. Hắc Đô Duy đáy lòng không ổn càng lúc càng nồng nặng, nó sốt ruột, muốn tranh thủ thời gian giết chết Gai ẩn. Toa kia tháp cao cũng đang chấn áp Ác Linh Đô Du, phòng ngừa hắn lại xoay người, lần lượt công kích để dần có thụ dày vò. Giai vẫn dù sao chỉ là một người, hắn không có đánh cắp bất luận cái gì mà thần lực lượng. Tâm tưởng của hắn được chuyện năng lực coi như lại người tiên, cũng đánh không lại Hắc Đồ Duy đáng sợ. Thiểm điện tại đánh xuống, nhưng lại hóa thành hư vô. Mặt đất rung chuyển, ngọn lửa thiêu đốt. Mỗi một lần tập kích, đều để dần thân thể run rẩy kịch liệt, hắn một đầu tóc vàng tất cả đều hoa dâm, thân thể khô khát, vừa người giáo sĩ phục đều trở nên rộng rãi. Ác linh Đồ Duy trong mắt thống khổ càng lúc càng nồng đậm. Hắn một năm năm đấm, hai mắt có máu tươi theo khóe mắt rơi xuống, đỉnh đầu tháp cao trực tiếp định trụ, vặn vẹo vỡ vụn, một vết nứt điên cuồng lan tràn. Vẫn như trước bị kéo gắt đau, Hắn nộ hống, Zai'an. Zai'an lúc này đã biến thành một cái lao nhân. Hắn nghe được các Linh Đố Duy lời nói, thân thể chấn động, nghiêng đầu sang chỗ khác, lộ ra dàn mua khuôn mặt, giọng điệu suy yếu bất lực, phảng phất đem đi gỗ mục lao nhân nói ra, "Chủ nhiệm, ta làm không được phó viện trưởng." Thanh âm đã không có khí lực. Hắc Đố Duy một phát bắt được Zai'an cổ. Toàn bộ bầu trời đều tại theo ý chí của nó mà phẫn nộ. Chết! Béo một tiếng. Đúng vào lúc này, một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm về phía Hắc Đố Duy. Nó theo bản năng buông tay ra. Thanh trường kiếm kia liền truy lạc trên mặt đất, không xuống đất mặt. Từ trên trường kiếm Mãi nẹt hư ảnh ngăn tại giờ giàn phía trước, hảo hảo còn sống, ta không muốn nhìn thấy hắn thống khổ dáng vẻ. Sau đó, Alet thân ảnh đi ra. Nàng ngột đầu tóc bạc, khuôn mặt tuấn tú lộ lên tràn đầy lạnh lùng. Đầu tiên là liếc qua Ác Linh Đỗ Duy. Sau đó, nàng một cái nắm chặt trường kiếm kia, cùng mãi nẹt hư ảnh trùng điệp cùng một chỗ, chỉ vào Hắc Đỗ Duy nói ra, đối thủ của ngươi là ta. Hắc Đỗ Duy đáy mắt tràn đầy điên cuồng. Nó giọng điệu thâm trầm nói ra, ngươi nữ nhân này đáng chết nhất, nếu không phải ngươi một mực tại đi qua như bị điên ngăn đón thời gian dằn ta dáng lâm thời gian sẽ sớm hơn. Đúng thế. Mai Net hoàn toàn chính xác một mực tại đi qua chống cự lại Hắc Đô duy chiếm cứ đầu kia thời gian giây cũng không biết nàng là thế nào làm được nếu như không có nàng Hắc Đô duy có lẽ sẽ tại Đô duy mới xuất hiện thời điểm liền có thể thành công giáng lâm Mai Net hoặc là nói Alet nữ nhân này đi hướng hai thái cực một phân thành hai Mai Net tại quá khứ chống cự lại Hắc Đô duy Alet thì tại hiện đại đuổi bạn Đô duy còn tốt các nàng là một người cũng may mắn các nàng là một người nữ nhân này rút kiếm một cái phách lên tòa kia tháp cao tháp cao khe hở trực tiếp bị triệt để bổ ra nổ tung một bộ cực lớn thạch quan bay ra nhưng lại đã không có cách nào ngăn chặn ác linh Đỗ Duy. hắn chỉ là một chỉ cái kia Thạch Quan liền triệt để dừng ở trên không. Sau đó, không tàn lụi chi hoa, các loại thậm chí mắt xích quỷ bù tổng cùng Phật Di đều chạy ra, nhất là Phật Di, nó vừa nhìn thấy dần thê thảm bộ dáng, đáy mắt liền lóe lên cực kỳ vẻ phức tạp, có phẫn hận, may mắn thay vui thay hoạ, nhưng cũng có bi thương nồng đậm, lại là một trận đại chiến bắt đầu. Nữ nhân kia bạo phát ra cực kỳ cường đại thực lực, nàng mặc giáp thành thần qua, cũng bị ma thần giết chết qua, đã từng giết chết qua ma thần mặc dù áp chế không nổi hiện tại Harto duy nhưng lại có thể chống cự. Giay ẩn thoi thoát nhìn về phía ác linh Đỗ duy khẽ miệng nói một câu còn chưa tới thời gian ác linh Đỗ duy lắc đầu không cần thời gian nào cũng không cần chờ đợi cái gì đều lui ra phía sau đi hết thề cũng sẽ ở hiện tại kết thúc ác linh Đỗ duy nói xong trên mặt của hắn vậy mà tạo thành một trương mặt nạ sau đó hắn thao xuống mặt nạ cái kia mặt nạ hóa thành cho bụi khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng lại còn mang theo hận ý Harto duy thấy vậy sắc mặt đại biến cùng ta chiến đấu là ngươi Đỗ duy lạnh lùng nói ra không tệ Từ vừa mới bắt đầu chính là ta. Hắc Đỗ Duy trong lòng bất an vô hạn phóng đại. Nó hỏi, nó ở nơi nào? Đỗ Duy trả lời, ngươi không phải đã nghĩ đến sao? Hắc Đỗ Duy ha to miệng. Thân thể của nó đang run rẩy, trên thân cũng nổi lên nồng đậm hắc khí. Một cái ý chí đang theo nó trong ý thức thức tỉnh. Hắc Đỗ Duy điên cùng giãy giụa. Nó không dám nói ra, vì sao lại dạng này, ngươi đối với ta làm cái gì? Đỗ Duy hờ hững nói, ta cũng không có làm gì, ta làm, chỉ là thành toàn ngươi, hoặc là nói, ta một mực đang chờ đợi khắc này. Ta tại trong tấm bia đá viết xuống tên thật. Ta đem tên thật của ta Cũng chính là mặt nạ đồ án viết vào Solomon 72 trụ ma thần. Theo lúc kia, ta liền suy nghĩ lấy nên như thế nào đem Solomon 72 trụ ma thần giết chết. Nhưng ta làm sao cũng không nghĩ đến, thế là ta đổi một cái mạch suy nghĩ, nên như thế nào đồng quy vô tận. Đáp án rất đơn giản, kia chính là ta trở thành Solomon 72 trụ ma thần, sau đó, hát đồ duy điên cuồng gào thét, sau đó liền đi chết sao buồn cười, buồn cười đến cực điểm. Trên người nó khí tức đáng sợ tới cực điểm, tất cả mọi người không cách nào tới gần. Ban ngày biến thành đen đêm. Mây đen treo ngược, thế giới đều tại phá vỡ. Ta không thể lại thất bại, ta chính là solo môn 72 trụ ma thần, ngươi căn bản biến phải không ta. Nghe nói như thế, Đỗ Duy đi lên trước, cái kia cực lớn thạch quan đi theo hắn di động. Ta đích xác biến phải không ngươi, nhưng bây giờ, là ngươi tại biến thành ta. Bất luận cái gì bắt trước ta tồn tại, đều đem biến thành ta, cuối cùng hội tụ thành một cái tên là Đỗ Duy tồn tại. Hắc Đỗ Duy thân thể tại sụp đổ. Nó còn muốn nói nhiều cái gì? Vừa ý chí lại bị một cái khác tồn tại thay thế. Cái kia tồn tại, chính là ác linh Đỗ Duy. Thạch quan mở ra. Ác linh Đỗ Duy nhìn thật sâu một chút giai ấn, "Alet, Myne." Sau đó liền chuyển tiến vào trong Thạch Quan. Ngay sau đó, Lô Solomon 72 trụ ma thần tất cả đều tràn vào trong Thạch Quan. Hắc Đỗ Duy vì Đỗ Duy chế tạo Thạch Quan chính là phần mộ, mà Hắc Đỗ Duy cùng Lô Solomon 72 trụ ma thần biến thành Đỗ Duy về sau, cái này Thạch Quan vừa vặn chính là phần mộ của bọn nó. Từ đầu đến cuối, Ác Linh Đỗ Duy đều chưa nói qua một câu. Vang một tiếng, Thạch Quan đáp lên, nhưng này cũng không đại biểu Lô Solomon 72 trụ ma thần bị giết chết. Đỗ Duy vung tay lên, Thạch Quan liền lơ lửng tại trung quanh hắn. Sau đó, hắn nhìn về phía Jason, "Alet, lại vẫy tay một cái." Khoá quỷ vũ tổng các loại tồn tại, tất cả đều về tới giấc mộng của hắn bên trong. Thứ nay về sau, thế gian này sẽ không còn có ác linh, cũng sẽ không còn có Solomon 72 trụ ma thần. Thanh âm của hắn hơi có không bỏ. Alex nói ra, ác linh ngươi cũng sẽ không lại tồn tại sao? Đỗ Duy im lặng không nói. Jaelyn nói ra, chủ nhiệm, những cái kia tồn tại chỉ là bị giam tại trong thạch quan, sớm muộn cũng có một ngày, vẫn là sẽ chết sám phục nhiên. Đỗ Duy gật đầu nói ra, đúng vậy, cho nên ta muốn dẫn lấy cố thạch quan rời đi, trong tương lai, hoặc là đi qua từ ác linh ta tử vong, mà kết thúc bọn chúng khái niệm. Alex đung nhiên đã nhận ra một chút cái gì, nàng lập tức vọt tới Đỗ Duy trước mặt, muốn bắt hắn lại, lại trực tiếp vừa hụt. Vì cái gì? Đỗ Duy nhìn xem nàng nói ra, ta muốn đi. Alex cắn răng nói, ngươi không cần đi, chúng ta có thể hảo hảo sinh hoạt, tối thiểu nhất đến chúng ta chết ngày đó, số Lô-Môn bảy trụ ma thần cũng sẽ không khôi phục. Đỗ Duy lại lắc đầu, đưa thay sờ sờ tóc của nàng. Hắn có thể đụng tới nàng, nàng nhưng căn bản không đụng tới. Vô dụng, ác linh ta cũng là khái niệm lên tồn tại, đem ma thần lại một lần nữa khôi phục, chính là lại một lần nữa tuần hoàn, ta chính là nó, nó chính là ta. Ta mệt mỏi thật sự. Đoạn đường này đi tới, ta lòng tràn đầy mọi mệt, ta đã mất đi rất rất nhiều. Mà bây giờ, ta muốn vì đây hết thảy vẽ lên dấu chấm tròn. Đỗ Duy thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Hắn cất bước rời đi, trong bóng tối, có một cô đoàn tàu chạy lướt tới. Đỗ Duy mang theo Thạch Quan đi vào kia hàng trong xe. Hắn phảng phất thân phụ gông siềng, đầu dựa vào cửa sổ xe, trong mắt hoàn toàn yên tĩnh. Bên người có dây mảnh bay múa, xuyên thấu qua cửa sổ xe, phản chiếu lấy cái bóng bên trên, một kia hắc khí như có như không, giống như một trận gió liền có thể thổi tan, lại cố chấp không chịu biến mất. Hết trận độ. Hoàn tất cả nghĩ, hơi vội vàng kết thúc đo duy cố sự không phải rất hoàn mỹ cũng rất ít rồi đây là đơn thuần một người cố sự nhân vật này tính cách trí thông minh vân vân đều để người rất khó đưa vào bởi vì hắn quá lợi hại mà quyển sách này cũng là ta theo ngôi thứ nhất linh dị truyền hình lần thứ nhất viết ngôi thứ ba nếm thử thành tích là cũng không tệ lắm nhưng nên hoàn tất vẫn là phải hoàn tất lại sau này viết trừ phi mở tu luyện đổi chỗ đổ bằng không thì cũng không có gì tốt viết nghĩ nghĩ hoàn tất Thẳng thắn nói quyển sách này ta ngay từ đầu chỉ muốn viết cái một vạn chữ ra mặt liền hoàn tất không nghĩ tới phía sau độc giả rất thích xem rút thoát liền kéo dài rất nhiều Nhìn qua lên khung cảnh nghĩ đều biết, quyển sách này là bồi chạy, bồi bằng hữu cùng một chỗ viết, ta ngay từ đầu cũng không chút muốn viết quá lâu. Toàn bộ trong sách nhân vật, tới tới lui lui liền cái nào mấy người. Trong, cha xứ Tony, Jason, Phật đi, ảnh hưởng khắc sâu liền cái này một cái. Mà bản đồ đâu, cũng liền lớn như vậy một điểm. Trong sách thời gian dây, cũng kéo phi thường gấp, ta hồi tưởng dưới, trong sách bắt đầu đến kết thúc, chỉ mới qua hơn 2 tháng thời gian. Một chút hô có thể lắp cơ bản đều liền, có thể viết cũng đều viết. Ta cảm thấy cũng tạm được đi. Dù sao ta kết thúc, mọi người muốn phun liền phun, muốn khen liền khen tóm lại năm tháng dài giằng giặc cảm tạ mọi người một đường làm bạn sách mới cái này nói như thế nào đây ta kỳ thật không nghĩ lại viết sách mệt mỏi ta lối hành văn cũng liền như thế không lạnh không nhạt không có quá lớn trầm động chập trùng chỉ có bình thản tự thuật ta rất ít khi dùng văn tự đi phủ lên cảm xúc a cao chào a cảm giác không quá thích hợp viết sách dáng vẻ nhưng không chịu nổi mỗi ngày tại bầy bên trong khoác lác nói sách mới nhân vật chính nhiều treo cố sự rất dễ nhìn kỳ thật rất nhiều đang học người bảy lẫn vào lâu tại ta viết đến mười mấy vạn chữ thời điểm liền biết quyển sách này tất cả cái bản bao quát kết cục ta đặc thích cái nắm Sách mới vốn là không tồn tại, nhưng ta kịch nắm quá nhiều, vậy bên trong độc giả liền muốn nhìn, dứt khoát vậy liền viết đi. Kỳ thật chính là nhu bức thổi quá lớn, không biết thu lại không được. Tiên sách nhà ta ông chủ không phải người quá thay phương Đông linh dị. Thế giới quan lời nói, là Đỗ Duy đi máy bay xuyên qua trước thế giới kia. Sách mới nhân vật chính a. Đỗ Duy biểu đệ, một cái LS cỡ cỡ cố sự.